Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện buổi trưa ngày hôm nay. Và tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình tiết mới nhất của câu chuyện Nước mắt nàng dâu tác giả Lương Thị Bé. Hôm nay Tâm An xin được gửi đến cho quý vị những tia hy vọng mong manh của cô gái tên Hà bởi vì cô ấy đã chấp nhận tất cả quá khứ và đang đón chờ tương lai. Ngày hôm nay của sẽ được ra tù và cuộc sống sau tù của cô gái này như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi cùng với Tâm An. Và trước khi gửi đến cho quý vị tập 6, Tâm An lại xin của quý vị thêm vài giây để tiếp tục gửi đến cho quý vị những mặt hàng phong thủy trong cửa hàng Tiệm đồ Bình An. Và Tâm An sẽ ghim giỏ hàng Shopee của cửa hàng Tiệm đồ Bình An ở góc trái của màn hình. Quý vị hãy bấm vào góc trái của màn hình và tham khảo những mặt hàng, mua hàng ủng hộ cho Tâm An ủng hộ cho ekip có thêm kinh phí để tiếp tục phát triển kênh nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều. À và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe nội dung tập 6 của câu chuyện Nước mắt nàng dâu. Hà đang đứng trước sân của nhà mình, nhìn mọi thứ Mà nước mắt của cô rưng rưng. Bất chợt đứa con trai của mình chạy ra. Đứa bé ràng hai tay thật rộng và kêu lên thật lớn. À, mẹ về, mẹ đã về. Hả ôm chầm lấy con mà khóc. Nhìn khuôn mặt nhỏ bé của con, trái tim người mẹ dâng trào cảm xúc. Nhưng cô giật mình tỉnh giấc. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Cô vừa mơ thấy con cô. Trong mơ hà khóc. Và thực tại nước mắt cô vẫn còn đọng lại trên khóe mắt của cô. Hà nhớ con nhớ nhiều lắm. Nghĩ mà thương cho con. Khi bên con lại thiếu vắng đi cả bố cả mẹ. Người đã kể bên con từ bé. Càng nghĩ càng đau. Hà chỉ có thể gọi tên con trong lúc này. Binh ơi, mẹ nhớ con nhiều lắm. Đêm dài vắng lặng, Hà suy nghĩ rất nhiều. Cô không ngừng suy nghĩ về tất cả mọi chuyện. Cô hiểu ra rằng trước kia, tuy rằng sống không giàu sang, ăn bữa cơm đạm bạc, nhưng mà cô vẫn được tự do. Cô ngày ăn ba bữa, còn được ngủ trên giường, có đệm ếm, chăn êm. Được nằm bên con trai, nghe con nói chuyện, nghe con cười đùa, vẫn được tự do thoải mái, dùng những đồng tiền mà cô làm nên. Chỉ vì cô không kiềm chế được tính nóng này của bản thân, mà cô phải khoác lên mình một chiếc áo nhốm màu tội phạm. Để bị giam cầm, một nơi chẳng khác nào ngục tù tăm tối, chịu đói, chịu khát, đến miếng cơm đưa vào miệng cũng đớn đau vô cùng. Cô đang chịu rất nhiều khổ sở từ việc tắm rửa bị hạn chế, thân thể nổi mẩn ngứa ngáy, chăn mền không được sạch sẽ, côn trùng bọ giận ở khắp mọi nơi. Đêm nằm không yên giấc, cô nhớ con nhớ bố mẹ, không biết đến khi nào mới được gặp. Ngày qua ngày chỉ xoay quanh bốn bức tường àm đạm, bị phai màu bởi thời gian, đêm khuya thanh vắng bên ngoài tiếng song sắt nhìn qua khung cửa sổ, hà thèm khát được tự do, được nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Thời khắc sầm tối, hà lại nhớ con gia diết, cô thèm cảm giác được ôm con vào lòng, được ở bên cạnh con. Nhưng đó chính là điều không thể. Những bước bó khó chịu đó giống như đang trừng phạt cô, không thể nào chịu đựng thêm được. Hạ chỉ có thể nắm chặt cổ áo của mình Rồi nhìn xa bên ngoài Nước mắt không vơi đi được niềm đau của cô Khi bị chính bàn tay của mình Gây ra tội ác Chính cô Chính cô tự đẩy mình vào con đường tăm tối Mất cả tự do Hạ nhớ con như bố mẹ người thân Nhưng cô chỉ biết cam chịu Không còn đau đớn nào hơn Hạ tự nhủ Với chính mình rằng Cô phải cố gắng cải tạo thật tốt Để về với con về với gia đình. Một tuần sau, hạ cùng các phạm nhân trong buồng được ra ngoài làm việc, đã lâu lắm rồi cô mới được ra ngoài, cô cảm thấy tinh thần của mình tốt hơn. Cô được cán bộ chỉ dẫn, những phạm nhân ra bãi đất có nhiều rau xanh. Hạ ngẩng đầu nhìn bầu trời rộng lớn, tựa như một chú chim vừa được sổ lồng, những cô gái mặc đồ kẻ sọc, ai nấy đều rất vui vẻ. Người thì xới đất, người thì trồng cây. Bên luống khác thì gieo hạt và bón phân 20 ngày trôi qua Hôm nay Hà được nhận một thông báo Rằng có người đến thăm Cô vui lắm Được cán bộ dẫn ra phòng để gặp Người thân của mình Vừa mới ra gặp Thì cô nhìn thấy Phú Anh hàng xóm mang theo một túi quả trên tay Và nhìn cô bằng một ánh mắt Không giấu đi được sự thương xót Em sao rồi Cả hai ngồi xuống đối mặt với nhau Ngạn cách nhau bởi một tấm xào chắn bằng kính Nhìn nhau chỉ qua một khung cửa nhỏ Hạ ngạc nhiên bởi vì không thấy mẹ cô vào thăm Anh Phú Mẹ em bận việc gì không vào được sao Ừ Mẹ em bận nên lần này không vào được Tháng sau mẹ dẫn cô Bin vào thăm em nhé Phú nhìn Hà Sau lần gặp cô tại tòa Lần này anh thấy cô vẫn không thay đổi gì mấy Cô vẫn gầy Mái tóc dài hơn một chút Tuy khuôn mặt gầy đi nhiều Nhưng đôi mắt vẫn trong veo Bởi cái tuổi của cô đang còn khá trẻ Phú vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt của người con gái này Em ở trong này Có ăn có ngủ được không? Gần đây Em ngủ được hơn lúc mới vào Do nhớ con với cả không quen với môi trường Mà mẹ em bận việc gì thế? À, à Mẹ em bận giữ cô bin Thằng bé bị ho nên không đi xa được Trời tháng này cũng lạnh lạnh Nên anh bảo rằng Để anh đi thay Cô Binh bị ho sao? Bị ho có nhiều không anh? À, ho mấy hôm nay rồi. Anh mua thuốc, cho con uống rồi. Đỡ rồi em à. Vẻ mặt của Hà buồn buồn vì nhớ thương con, cô biết thời tiết dạo này rất dễ bị cảm lạnh vào ho. Anh Phú, em mang ơn anh nhiều lắm. Vậy bây giờ phải trả ơn thế nào? Thì em phải cảm ơn anh. Nhờ anh để ý sức khỏe của thằng bé giúp em trong thời gian này. Chứ em lo quá Giúp em lâu như vậy Mà anh chỉ nhận được lời cảm ơn xuông của em thôi sao Hạ chẳng biết nói gì Cô biết rõ Phú nói đùa mình Nhưng hà vẫn cảm thấy hơi ngại Bởi vì lời nói vừa rồi Hạ ngừng đầu lên nhìn Phú Rồi sau đó cô khoanh tay cười mỉm Làm cô chỉ biết cười theo Em cười cái gì nào Tính anh rõ ràng Anh không nhận lời cảm ơn xuông đâu Vậy anh muốn gì chứ Anh nhận cái gì thật xứng đáng cơ. Trong tâm trí của Hà giờ đây chỉ thấy ngày về còn quá xa chẳng thể nào tính trước được ngày về bà cô cũng không muốn hứa hẹn bởi vì cô thấy thiệt thòi cho Phú. Nhìn Hà có vẻ trầm tư giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Phú không trêu chọc cô anh sực nhớ liền đưa tay lấy trong túi áo ra tấm ảnh đưa cho cô. À, em cầm lấy tấm ảnh này khi nào nhớ cô bin thì lấy ra mà xem. Hạ nhận lấy tấm ảnh về mặt của cô chăm chú, nhìn vào tấm ảnh đó. Cô cười trong nước mắt. Em cảm ơn anh. Hạ ngắm hình ảnh con trai của cô, người quan trọng nhất trong cuộc đời của cô. Cô nhớ con đến mức đưa ngón tay lên khuôn mặt trong ảnh của con để cho thỏa nỗi nhớ. Hình ảnh con mờ dần trong đôi mắt ngấn lệ của cô. Đứa bé có khuôn mặt hao hao giống bố, mặc chiếc áo sơ mi cùng với chiếc quần jean, đang ngồi trên chiếc xe đạp nhỏ. Với một nụ cười dạng dỡ phố đưa tay gạt đi nước mắt cho cô Em lại khóc rồi Thấy con Em phải cười lên chứ Mới đó mà sắp đến Tết rồi anh nhờ Quả nào Tết của Cú Binh? Đây đúng không Xe đạp này Anh mua cho Cú Binh à Ừ Anh thấy thằng bé ở nhà buồn Nên mua cho con một chiếc Để con tập chạy cho vui Thằng bé thích lắm Hạ cảm động trước tấm lòng của người Hàng xóm bên cạnh nhà cô Không có cô ở nhà, nhưng mà Phú vẫn chăm lo cho con của mình từng cây quần cái áo, để con có quần áo mới đón Tết. Lại còn mua xe đạp cho thằng bé. Người đàn ông thực sự tốt tính. Hạ nhìn anh sau đó lên tiếng. Anh Phú, anh tốt với mẹ con em quá. Cảm ơn anh nhiều. Lâu lắm rồi. Em không được nhìn thấy con. Em nhớ con lắm. Em chăm sự nhờ anh. Chăm sóc cho thằng bé. Kìa, em đừng khóc. Bây giờ việc của em ấy là phải cải tạo cho thật tốt để được ra sớm hơn với con. Ngõ vậy chứ nó nhanh lắm, không lâu đâu. Rồi mẹ con lại đoàn tụ với nhau. Nếu em được giảm án thì càng nhanh hơn nữa. Nghe Phú động viên, Hà giờ đây mới vui vẻ được một chút. Cô nhìn con, cô cảm thấy có động lực. Nghe tiếng thông báo sắp hết giờ, Phú lên tiếng nhắc nhở cô. Anh gửi ít bánh với ít đồ dùng cần thiết, Cả thuốc bổ cho em Nhớ ăn uống đều đặn Đừng có suy nghĩ gì nhiều đấy nhá Nhưng hôm trước Anh gửi thuốc cho em Em còn chưa uống Anh mua nhiều tốn kém Em không dám nhận đâu Không nhận cái gì Thấy ngại thì vài năm nữa Ra trải Báo đáp cho anh là được Tiếng chuông bất ngờ vang lên Báo hết giờ thăm Phú đưa túi quà cho cô Anh còn dặn dò thêm vài câu nữa Em yên tâm nhá Cải tạo tốt Tháng sau Sẽ được gặp cô Biên rồi Vui lên nhá Khán bộ bước lại dẫn Hà đi, cô đưa tay tạm biệt Phú bằng một ánh mắt chứa đựng nỗi buồn, giọng của cô nhẹ nhàng. Cảm ơn anh. Thôi, em vào trong đây. Anh về cẩn thận nhé. Ừ, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Phú và Hà cùng bước ra khỏi căn phòng đó, hai người đi về hai hướng khác nhau. Phú đứng nhìn theo bóng lưng của cô, đi xa về những hàng cây, cho đến khi khuất dần. Nhìn người con gái thân hình mảnh mai rời đi Cùng với hai cán bộ công an Lòng Phú cảm thấy buồn Và thương cho cô Phú chậm rãi bước ra khỏi cổng trại giam Anh đứng bên ngoài Nhìn bức tường cao vời vời Phía trên đầy những mảnh vẻ chai sắc nhọn Bức tường đó đã ngăn cách một người Mà anh thầm thương từ rất lâu Gần 4 năm về trước Ngày Hà tuổi vừa đôi chín Phú không khỏi đau lòng khi nghĩ đến 7 năm dài đằng đẵng Hà phải sống ở nơi đây Cô phải rời xa đứa con của mình Và chịu quá nhiều cực khổ Điều mà anh hối hận nhất Là lúc trước không giữ lấy cô Thế mà tại sao bây giờ Mọi chuyện lại như thế này chứ Anh thực sự cảm thấy hối hận Phú còn buồn hơn Khi nhớ đến khi nãy Anh nói dối hả nguyên nhân mẹ cô không vào thăm con Bởi vì Bố của Hà đang nhập viện Bởi vì ông bị bệnh nặng Sợ Hà buồn và lo nghĩ Phú thật lòng không cam tâm để nói ra sự thật. Hà quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi. Nên anh đành giấu cô. Phú ra lấy xe, chỉ biết thầm nói lời xin lỗi sau lưng cô, rồi lặng nhìn về phía chạy ra một lần nữa, sau đó mới quyết định đi về. Một tháng sau, cuối tháng chạp, không khí bắt đầu lạnh hơn. Cả tám đứa trong buồng ngồi bó gối, tâm trạng ai nấy đều buồn thiêu. Như lên tiếng nói với Hà. Chỉ còn mấy ngày nữa là đến Tết rồi Nhanh nhờ chị nhờ Ừ, mới Tết năm ngoái đây thôi Tết năm nay, chị em mình Lại ăn Tết ở trong trại Như ngồi kể về chuyện Tết năm ngoái Nhà cô gói rất nhiều bánh trưng Như vừa kể chuyện vừa cố gắng Kìm nén nước mắt vào trong Nhưng chẳng thể nào giấu được Trên khuôn mặt bầu bĩnh của cô gái trẻ Vương lên một nỗi buồn Nghe kể chuyện Tết Ba đứa con gái trong buồn Cũng lại gần ngồi kể chuyện Tết cho nhau nghe Kể xong ai đều cũng rơm rơm nước mắt, vì buồn, vì hối hận, vì nhớ bố mẹ, vì nhớ quê hương. Có thời điểm lễ Tết Nguyên đán chính là lúc ai cũng nhớ về quê nhà. Hà không sao ngủ được, bởi vì cô nhớ con, rồi lại nhớ đến Tết năm ngoái ở nhà chồng. Lúc giao thừa, Tuấn ngồi lo nồi bánh trưng. Lúc này Hà mới nhớ đến Tuấn. Kể từ ngày Hà bước chân vào trại, người chồng cô vẫn không một lần vào thăm. Chật nghĩ thế thôi, Hà cũng thấy không buồn. Bởi vì đã từ lâu rồi, người đàn ông này không còn trong lòng của cô nữa. Nước mắt của cô lại tuôn trào. Biết bao giờ lại đến Tết đây. 5 năm, năm sau, thầm thoát thời gian cũng trôi qua. Trong căn phòng rộng lớn, hơn 10-50 phạm nhân nữ đang ngồi cần cù với công việc của mình. Một cán bộ bước tới gần Hà, nhìn chăm chú vào sản phẩm mà cô làm và lên tiếng khen cô. Em làm tốt lắm. Dạ vâng, em cảm ơn cán bộ. Hạ lại cặm cụi, ngồi dùng nhíp, gắp những sợi mi giả được gắn vào chiếc khuôn có dán băng keo. Đôi tay của cô cẩn thận rắn thật ngay ngắn và đẹp mắt, để không bị lệch đi một sợi nào. Đến 4 giờ chiều, sau khi hoàn thành xong công việc, các phạm nhân lắng nghe tiếng cán bộ phát ra từ một chiếc loa. Ngày mai, sẽ được nghe công bố danh sách những chị em được ân xá đợt này. Nghe đến đây tiếng vỗ tay vang lên trong sự vui mừng, ai ai cũng mong chờ mình được có tên trong danh sách đó để được trở về nhà sớm hơn. Một tuần sau đó, buổi sáng trong hội trường trại giam, tổ chức buổi lễ đặc xá, năm phạm nhân có mặt ở đây, đó là những phạm nhân có quá trình lao động cải tạo tốt, không vi phạm nội quy, đáp ứng đủ điều kiện tiêu chuẩn xét giảm án theo quy định của pháp luật. Trong những phạm nhân đó có Hà, vẻ mặt ai nấy đều tươi tắn hạnh phúc. Nghĩ đến ngày được trở về Tại buổi lễ Hạ đại diện phạm nhân được tha tù trước thời hạn cô phát biểu cảm tường của mình Đứng trước phóng viên Hạ cảm động Tôi tên là Lê Thanh Hà Tôi thay mặt cho các phạm nhân Trong trại giam ép Được hưởng đặc xá Tôi xin phát biểu cảm tường của mình Hôm nhận được tin từ quản giáo Thông báo tôi có trong danh sách Đề nghị đặc xá năm nay Tôi đã khóc vì xúc động Chỉ còn ít ngày nữa thôi Tôi sẽ được trở về cùng với gia đình Về với con Tôi hứa sẽ không tái phạm một lần nữa Tôi quyết tâm làm ăn lương thiện Trở thành công dân tốt cho xã hội Tôi cảm ơn các cán bộ trong trại giam Đã giúp tôi Động viên tôi cải tạo tốt Ngày Hà được trả tự do Vì được đạc xá Cũng là ngày như ra trại Tuy không được đạc xá như Hà Nhưng mà vì như thủ án có 5 năm Trong đêm tối Cả hai cô gái quá đỗi vui mừng nên không ngủ được Như nằm cười tít mắt Bởi vì cảm thấy mình sắp được tự do Nhưng nghe Hà hỏi ra trại như làm gì vẻ mặt của em dâu Hụt của mình thoáng buồn Như lúc này ngừng mặt lên nhìn Hà Về với gia đình Em cũng không vui Bởi vì chẳng có ai thương em cả Ra trại em chỉ muốn tìm ai đó Để yêu rồi kết hôn Chứ em không thể nào Sống cùng với vợ sau của bố em được Chắc chắn Em sẽ tìm được người mà em thương. Cố gắng lên nhé. 7 ngày cũng trôi qua. Hôm nay là ngày Hà và Như được ra trại. Sau khi nhận giấy chấp hành xong hình phạt, Hà cùng với Như bước ra khỏi cổng trại giam. Hai cô gái dường chân ngước lên nhìn bầu trời cao, tận hưởng không khí tự do. Hà hướng mắt về phía trước không quay đầu nhìn lại nơi trại giam đấy nữa. Chỉ mong không một lần nào quay trở lại. Hà bất chợt hỏi Như. Người nhà em có đến đón em về không? Em không báo cho ai biết chị ạ, nên chắc là em tự bắt xe về. Bước chân của Hà trùn bước, lòng ngực cô thồn thức khi hướng mắt về phía trước, nơi có hình bóng của những người thân yêu. Mẹ, con trai cô và cả chàng trai tiên phú, tim của cô rộn ràng từng nhịp đập bao nhiêu cảm xúc trong cô vỡ òa Hà đứng lặng, nhìn những người mà cô yêu quý nhất trên đời, nước mắt cô bất chợt tuôn rơi. Cô đã đợi ngày này từ rất lâu, ngày đoàn tụ, Đã 5 năm trôi qua, 5 năm khao khát ngày trở về, không ngày nào là cô không thôi lo lắng cho con cô. Và ngày hôm nay, cô đã được toại nguyện. Giữa ánh nắng mùa thu, cô gái 28 tuổi bất giác buông túi đồ xuống đất. Cô bước lại ôm lấy mẹ, người đàn bà khổ sở vì cô rất nhiều. Còn bà Tâm đưa tay lên tấm lưng của con gái vỗ về, bà cũng không kìm được nước mắt. Con về rồi, con đã về với gia đình rồi. Từ nay phải cố gắng sống thật tốt con ạ. Mẹ, con xin lỗi. Không sao không sao, mẹ là mẹ của con cơ mà, đừng khóc. Gạt đi nước mắt, Hà nhìn con trai của mình, đứa trẻ lên 8 tuổi, ra dáng một cậu học sinh tiểu học. Lúc cô rời xa con, thằng bé vừa mới tròn 3 tuổi, còn còn rất nhỏ. Sau ngần ấy năm, được mẹ và chàng trai hàng xóm chăm sóc, Corbin đã lớn và rất khỏe mạnh khuôn mặt càng lớn càng giống mẹ. Hạ ngắm nhìn con không rời mắt, cô đưa tay sờ vào khuôn mặt của con. "Bin của mẹ nay lớn rồi, con có nhớ mẹ không?" Đôi mắt đen láy của đứa trẻ nhìn mẹ không ngừng, 5 năm xa cách, không được bàn tay của mẹ chăm sóc, lâu dần thằng bé cũng quen không có mẹ. Trước khi được bác Phú đưa đi đón mẹ, nó rất háo hức, nhưng mà khi đối diện với mẹ, nó chỉ biết im lặng. Sau bao nhiêu năm xa cách Hạ chỉ muốn ôm con thật chặt Cho thỏa lòng nhớ thương lâu nay Nhưng khi cô giang tay ra Thì thằng bé lại nếp vào người của bà ngoại Bà tâm xoa đầu cu bin. bin à Mẹ của con đấy Con không thương mẹ sao Thằng bé lắc đầu Nói lý nhí trong miệng Nhưng Con thương bà ngoại Với cả bác Phú Nhiều hơn Hà hiểu rằng Chắc là xa mẹ lâu quá Nên Cú Bín đã quên mất mẹ Cũng đúng thôi Khi đó nó còn quá nhỏ Những lúc Cú Bình vào thăm mẹ Cũng thưa dần Nên ký ức về mẹ đối với thằng bé Đã nhạt nhòa theo năm tháng Hà nhận ra 5 năm, năm trôi qua Mẹ cô già đi trông thấy Bà có nhiều nếp nhăn hơn dáng người gầy gò khắc khổ Chắc có lẽ mẹ cô Đã rất buồn suy nghĩ vì thương con Lại còn phải chăm sóc cho cháu ngoại còn bé Cuộc đời của mẹ khổ vì cô, khổ vì chồng, vì cháu ngoại. Nhìn mái tóc của mẹ chớm bạc, lưng mẹ cô vẻ còng hơn. Hạ cảm giác, cô bị nhói nhói trong tim. Cô đau lắm. Cô không kìm được những giọt nước mắt, cứ như vậy tuôn trào. Phù đứng bên cạnh cười hiền lành, đưa tay bồng lấy cu bin. Chúng ta về nhà thôi. Sau một hồi, giờ đây bà Tâm mới quay ra nhìn cô gái lạ. Đang đứng từ nãy tới giờ, bà lên tiếng. Cháu là bạn của Hà có phải không? Như dấu diếm không muốn nói sự thật. Ờ, cháu á, cháu ở chung buồng với chị Hà. Lúc này, như mỉm cười giới thiệu với bà Tâm. Thế thì cháu bắt xe về nhà đi, cho bố mẹ mừng. Bây giờ gia đình cô cũng lên xe về nhà đây. Như liếc nhìn Phú mỉm cười Sau đó nói với bà Tâm Cô ơi à, Cô cho cháu về nhà cô chơi Cho biết nhà được không ạ Chưa ở chung với chị Hà 5 năm rồi Cháu cháu rất quý mến chị Hà Bà Tâm chẳng biết nói sao Bà cười sau đó cũng đồng ý Ừ thì cũng được Vậy lên xe đi Rồi về chơi một lát Chiếc xe ô tô 7 chỗ ngồi Phú mở cửa cho Hà và Tâm Cùng với cu vào trước Cả ba chọn ghế giữa Bác tài xế hỏi còn ai say xe Thì lên trước ngồi cho đỡ say Nhưng dù có say xe Nhưng cô ta vẫn từ chối Bởi vì cô ta chọn ngồi cạnh phú Ở ghế đằng sau Dạ em ngồi sau thế này được rồi Chiếc xe bắt đầu di chuyển Trong niềm háo hức của Hà Ở đằng sau lưng cô như ngồi sau đó nhìn phú Cô ta đã thích anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Nhớ khẽ đưa tay mình, chỉnh lại mớ tóc đang bị mồ hôi bết dính, sau đó lên tiếng. Anh là gì của chị Hà? Mình là hàng xóm của Hà, có cái gì không bạn? Nghe cách sương hồ của Phú, Như liền trình đốn. Anh gọi em, cái gì mà bằng bạn chứ? Em nhỏ hơn chị Hà 3 tuổi ạ. Vậy sao? Anh tên là gì? Tôi tên là Phú. Như câu mày, tỏ vẻ không hài lòng. Anh có số điện thoại không? Anh cho em số với. Bạn xin số của mình để làm cái gì? Như cảm thấy xấu hổ nhưng mà cô gái này vẫn cười tươi và nói tiếc. Anh đừng xưng hô như vậy. Em thấy kỳ cục lắm. Anh cho em xin số điện thoại nhé. Chiều tối em liên lạc. Mình đi uống cà phê. Phú chẳng thích Như một chút nào. Anh thẳng thắn. Nhưng mà mình có người yêu rồi. Lần này Như ngồi lặng im không nói tiếng nào nữa. Cuối cùng cũng xuống xe khi gần đến nhà của Hà. Trời đã nắng gắt, Phú đề nghị vào quán gần đó ăn cơm trưa xong rồi về. Trong lúc Phú bước tới gọi món thì Như lại ngồi bên cạnh, nói nhỏ vào tay của Hà. Chị ơi chị, anh Phú, có người yêu rồi à chị? Làm sao mà chị biết được? Mà em hỏi làm gì? Như nghe xong cười mím môi, nụ cười này làm cho Hà nghi ngờ và cô cũng không hỏi như thêm gì nữa. Chỉ để ý thấy ánh mắt của Như thường hay len lén nhìn Phú Cuối cùng Hà cũng đoán chắc là Như đang để ý đến Phú Ngay từ cái nhìn đầu tiên Một lúc sau đó nhân viên mang thức ăn ra cho mỗi người Ai nấy đều có phần Nhưng Phú lại gấp cục thịt bỏ vào trong bát của Hà Em ăn đi Thấy em gầy anh nhường cho đấy Thôi em có rồi mà Anh ăn đi Hai người cứ gắp qua gắp lại cho nhau Cuối cùng Hà đành phải nhận Thôi được rồi, em ăn đây Con mời cả nhà mình Hành động này làm cho như sưỡng người Cô ta ngưng đũa, nhìn chằm chằm vào Phú Cô gái xảo quyệt Đã nhận thấy người yêu mà Phú nói Chẳng phải ai khác mà chính là Hà Cố gắng giấu đi nỗi buồn vào trong Như nở một nụ cười Sao anh Phú lại không cho em? Anh hết rồi Em muốn ăn thì gọi thêm Như nghe xong sượng cả mặt Chẳng biết nói gì Em chỉ đùa thôi chứ em đâu có gầy như chị Hà đâu Không cần phải ăn thêm Bà Tâm nhìn cô gái tiên Như Bà có vẻ không thích Bởi vì cảm giác như không phải là người đàng hoàng cho lắm Cô gái vẫn gọi Lại với Phú Mà ăn nói vô cùng tự nhiên Khác nào quen biết từ lâu Một lát sau cũng về đến nhà Cánh cửa vừa mới mở ra Đập vào mắt của Hà là di ảnh của bố Ở trên bàn thờ Sau mấy năm không về Bố của cô đã mất Hạ đau buồn bước chân vào bên trong, cô đưa tay lấy nhang để thắp cho bố. Dì ảnh trước mắt trong phút chốc đã mờ dần trong nước mắt của cô. Hạ cảm thấy có lỗi với người cha của mình khi những ngày cuối đời, cô không có mặt để đội tang cho bố. Nỗi lòng người làm con, Hạ buồn lắm, cô quỳ xuống trước bàn thờ, cô ngậm ngùi. Ngày bố mất, con không có mặt ở nhà, xin bố tha thứ cho con còn có lỗi với bố. Giờ đây hình ảnh bên người bố của Hà chỉ còn trong ký ức. Hà nhớ lúc cô còn bé, chỉ mới vào lớp 1, bố Hà đã dắt cô đi học, mua cho cô một cuốn vở mới, trang vở mới đó thơm mùi giấy và Hà không bao giờ quên được. Chỉ điều đơn giản đó nhưng đối với Hà, đó là những gì thân thương nhất về người bố của cô. Dù lúc sống ông mắng ông chửi mẹ con cô, Nhưng dù con như thế nào đi chăng nữa Thì ông vẫn là bố của Hà Bây giờ Ông đã vĩnh viễn ra đi Nghe tin Hà về Bà dung mẹ của Phú Bước ra hỏi thăm Hà, được về dưới đẻ con Hà quay lại nhìn thấy hàng xóm thân thuộc Cô niềm nở Dạ con mới về Bác à, bác vào nhà chơi ạ Ừ, thấy con được về nhà sớm hơn Được đoàn tụ với gia đình con cái Bác mừng cho con lắm hả? Phải cố gắng sống thật tốt con ạ. Vâng, con cảm ơn bác. Con sẽ cố gắng sống thật tốt ạ. Cô Biên vừa nhìn thấy Phú, thằng bé hớn hở cầm chiếc ô tô chạy ra kéo tay Phú vào nhà, thằng bé kêu lớn. "Bác ơi bác, bác vào nhà chơi ô tô với con." Hai bên gia đình ai nấy đều lắc đầu cười vì đứa trẻ rất miến người hàng xóm này. Bà Dung lên tiếng hỏi thằng bé. "Sao cháu không kêu mẹ chơi cùng?" Mẹ cháu về với cháu rồi đấy Binh. Mẹ là phụ nữ. Mẹ không thích trò chơi ô tô của con trai này đâu ạ. Bác Phú là con trai nên mới thích chơi trò chơi con trai cùng với con. Hai bên gia đình đều cười vì lời nói của thằng bé. Bà rung lên tiếng hỏi ngay. Thế ngày mai cháu đến trường à? Cháu được vào lớp mấy? Dạ cháu lên lớp 3 rồi thưa bà. Cháu có cả cạp sách mới mà bác Phú mua cho rồi ạ? Ừ, thế thì Binh phải cố gắng mà chăm học nghe chưa? Từ ngày Hà vào trại, khi ấy đứa con của cô còn quá nhỏ, bà Dung nhìn đứa bé, khóc đến cả khàn cổ họng mà bà thương xót. Bà thương cho số phận của con thiếu đi tình yêu thương chăm sóc của mẹ, nên bà Dung cũng thường xuyên, rỗ rảnh đứa bé. Lâu lâu dần, bà cũng mến, cũng thương và xem cô Bin như cháu của mình. Bà Dung biết con trai mình có tình cảm với Hà từ lúc cô vừa mới lớn lên, nhưng vì nhà sát vách nên Hà thấy ngại. Với lại lúc đấy, Hà chỉ xem Phú như một người bạn. Thế rồi cô đi lấy chồng xa. Mấy năm trời, Phú buồn, Phú nghĩ mình không duyên không nợ. Vừa đây mới nguôi ngoai phần nào. Dưới sự thúc dục của mẹ, Phú cũng tính tìm người con gái khác để xây dựng hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng nghiệp ngã thay, anh chưa tìm được ai thì hai tin người anh yêu thương lại rơi vào vòng lao lý. Phú xa chỉ biết động viên an ủi Hà. Anh hứa, Sẽ chờ đợi cô. Giờ đây Hà cũng về. Lúc này vì có mặt đông đủ cả hai bên gia đình, bà Dung sẵn tiện nói với cô. Hà này, sẵn đây bác nói luôn. Sự thật thành Phú nhà bác nó thương con. Mà con cũng biết điều đó có đúng không nào. Quá khứ có ra sao thì con cứ quên đi. Bây giờ con cần tìm cho mình hạnh phúc mới. Con đồng ý với thằng Phú nhé. Dạ, con... Thầy Hà bây giờ ngại ngùng, lắp bắp, bà Dung lại nói tiếp. Bác biết là con ngại, nhưng mà dù gì, con cũng mới về. Hai đứa cứ từ từ nói chuyện rồi tính. Nhưng mà tính gì thì tính, phải nhanh lên đấy. Bà Dung đứng dậy, chợt nhớ ra mình đang nấu thức ăn. Ây chết, bác đang kho nổi thịt mà bác quên, vậy bác về nhá. Vâng ạ, con chào bác. Bà Dung vội vàng đi ra cổng và về nhà. Bà tâm bước lại ngồi gần con gái. Bà khuyên nhủ cô đôi lời. Mẹ nghĩ con nên đồng ý với Phú. Thời gian qua. Con hiểu rồi đấy. Thằng Phú nó là người như thế nào có đúng không? Không nhé Con không động lòng vì cậu ấy hay sao? Thầy Phú ngồi cười mỉm Hà ngại không nói gì. Như từ dưới bước lên. Mặc bộ quần áo của Hà. Đầu tóc cô ta còn ướt. Vì mới gội đầu xong. Cô ta vừa lau tóc vừa lên tiếng. Lâu lắm rồi. Mới được tắm thỏa thích như thế này Thật dễ chịu à Mà bộ đồ chị Hà Em mặc hơi chật Chỉ có máy giấy tóc không cho em mượn với Nghe Hà nói không có máy giấy tóc Như bước lại ngồi trước máy quạt Để mà hong khô tóc Bà Tâm thấy như Hình như là tự nhiên thái quá Bà có phần khó chịu Nhưng nghĩ lại bà cảm thông Bởi vì cô gái này cùng với số phận với con mình Phải sống trong trại giam Kham khổ suốt mấy năm trời Hạ cũng muốn đi tắm, cô liền vào phòng lấy quần áo rồi đi ra phía sau. Lúc này thấy bà Tâm bận đi đâu đó, như tiếp tục bước lại gần bà gạ gẫm Phú. Anh Phú này, tối nay mình đi uống cà phê nhé. Mình bận rồi, mà này, em không về nhà sao? <cười> Ngày mai em mới về, đêm nay em ở đây chơi. Vậy sao? Thôi, anh về đây, em ngồi chơi nhé. Thầy Phú bước ra ngoài cổng Như liền đứng dậy và kêu lên một tiếng Anh Phú Anh đi đâu thế Sao không ngồi đây nói chuyện cho vui Anh về nhà ăn cơm Khi Phú bước về nhà Như vội vàng đi theo Vậy thì anh cho em qua nhà anh chơi với Dù Phú không nói gì Nhưng Như bẫm bán theo Phú Qua nhà anh một cách dễ dàng Bởi vì nhà Phú sát cạnh bên nhà của Hà Qua nhà của Phú Như rát bặt với mẹ của Phú Bà đang nấu ăn trên bếp Như vui vẻ khen ngợi Dạ con chào bác Bác nấu ăn ngon quá à? Bà Dung không nghĩ ngợi gì Bà chỉ cười thôi Cháu qua chơi đi à Vâng ạ Đứng hỏi chuyện một lúc Thì như toàn hỏi chuyện về Phú Con trai của bà Điều này làm cho bà Dung sinh nghi Chả nhẽ con bé này Nó thích thằng Phú nhà mình sao Nên bà Dung quyết định Thẳng thắn nói ngay Này cháu gái Thực sự là thằng Phú nó có người yêu rồi, hai đứa nay mai cũng làm đám cưới. Bác nói thật, con nên đi tìm người khác đi. Vẻ mặt của Như sượng sùng xấu hổ, nhưng mà cô ta không cam tâm. Cháu biết người bác nói là Hà, nhưng... Chị Hà trong lúc trong trại giam, con nói với cháu, chị Hà không lấy chồng nữa. Chị ấy nói, ở vậy nuôi con ạ. Bà Dung nghe xong nửa tin nửa ngờ, bà sững sờ hỏi lại. Cái Hà nó nói thật sao? Vâng, cháu nói điêu để làm cái gì đâu ạ? Bà Dung lặng, nghĩ ngợi về Hà. Không nhẽ Hà không muốn cưới phú sao? Càng nghĩ bà càng cảm thấy thương con trai mình. Bà chỉ mong con trai lấy được người mà nói yêu thương rồi sống hạnh phúc. Tự dưng nghe Như nói như vậy, mọi hy vọng trong lòng của bà Dung lúc này vụt tắt. Nhưng bà chẳng thích cô gái tiên như kia một chút nào. Bà cảm nhận như Không phải là người tử tế Đà miền man lo lắng Thì như lại tiếp tục lên tiếng Bác ơi bác Anh Phú làm nghề gì thế bác Bà rung quay ra nhìn cô gái Bác thấy cháu với thằng Phú Nhà bác không hợp đâu Tốt nhất cháu nên tìm một người khác đi Sao lại không hợp bà bác Bác có gì không thích cháu à Bác cứ nói thẳng với cháu Bác nhìn là biết Thằng Phú nó không thích cháu đâu Người nó thương chỉ có con Hà thôi Cháu gì à chưa trững chạt cho lắm. Cháu là con gái, tại sao có đi tấn công con trai thế? Cháu ra trại, nên ấy, về nhà của mình chứ. Đằng này, cháu lại sang đàng thế này. Kìa bác. Bị mẹ Phú nói cho một chàng những lời không được lọt tai như ức lắm, không thể nào chống đỡ được trong tình huống này. Cô ta cắn môi, vội vàng bước ra khỏi nhà của Phú. Bước về nhà của Hà, như đi thẳng ra sau, đứng ngay cánh cửa, Thì khượng chân lại, nghe Phú và Hà đang nói chuyện với nhau. Giọng của Phú cất lên. Tối nay anh chờ hai mẹ con đi chơi nhé. Lâu rồi em không được đi chơi. Em không đi đâu. Như lập tức lên tiếng chen ngang. Người thì từ chối, người thì rủ dê. Nghe Như nói như vậy, Phú lặng im đứng dậy, không nói thêm nữa. Trong lòng Hà dù có thích Phú đấy, nhưng mà tại sao cô không dám cho mình một cơ hội để gật đầu đồng ý. Phải chàng cô không tin tưởng vào người đàn ông này. Hạ cảm Tường như có bức tường vô hình đang ngăn cô lại, rõ biết không phải là tất cả đàn ông trên đời đều xấu xa, nhưng cuộc hôn nhân của cô và Tuấn cũng ảnh hưởng ít nhiều vào tâm lý của cô. Trước khi chưa lấy nhau, Tuấn từng tỏ ra hoàn hảo trong mắt của cô, nhưng rồi dần dần người đàn ông đó đã hoàn toàn thay đổi. Hạ bây giờ nghĩ đến chuyện kết hôn, cô cảm thấy rất mệt. Đến chiều Hạ đang rửa bát ngoài sau, Thì bất chợt như bước ra ngồi cạnh Cô cười rồi liên tiếng nói với Hà Chị quyết định Không chấp nhận anh Phú có phải không? Hà không muốn nói thật cho Như biết Mình đang suy nghĩ gì Hà hỏi lại Như Em hỏi như vậy để làm cái gì chứ? Nếu như chị thực sự không thích anh ấy Thì chị nên dứt khoát rõ ràng chứ Hà biết ý của Như đang nghĩ gì Hà cảm thấy mình như đang chơi vơi Giữa chấp nhận và không Chợt bà Tâm bước ra thấy Như Bà hỏi ngay Này, sắp tối rồi đấy Sao con không về nhà Bố mẹ trông mong thì sao Dạ thưa bác, nhà con hơi xa Với cả bây giờ chiều muộn rồi Hay là bác cho con ở đây một đêm Ngày mai con về Trước lời đề nghị của cô gái lạ Bà Tâm chẳng biết từ chối thế nào Mặc dù không thích Như Nhưng mà bà đành phải đồng ý Thôi được rồi Nhưng ngày mai con phải về Chứ dù gì con cũng là con gái Không nên ở đây lâu Vâng ạ thưa bác Đến tối mẹ Phú Thuật lại những gì mà như nói với bà lúc trưa Rằng Hà không đồng ý lấy Phú Phú nghe xong anh rất buồn Anh chẳng biết đâu là sự thật Nhưng mà chẳng thể nào qua nhà tìm cô Để hỏi chuyện Bởi vì có mặt cô gái kia 9 giờ đêm Sau khi cùng con xem sách vở Ngay đến ngày mai phải đưa con đến trường Ngày đầu năm học Hạ lấy điện thoại ra sạc pin để ngày mai còn liên lạc với cô giáo Nằm một lích thì như vào ngủ chung với mẹ con Hà Do mấy đêm trước ngày ra trải Hà vui quá nên cô không ngủ được Do thiếu ngủ trầm trọng Hạ chỉ cần nằm một lúc là cô đã ngủ say Còn như nằm đó vẫn trần trọc vì nhớ lại lời nói của bà Dung lúc trưa Cô ta cảm thấy vừa tức vừa xấu hổ Cô ta nghĩ mình ngoại hình của mình vô cùng xinh rắn Vậy mà đối với mẹ của Phú Cô ta lại tệ hại đến mức như vậy sao Nhớ đến lời đó Như ngồi dậy nghiến răng và chười thầm trong bụng Bất chợt nhìn thấy chiếc điện thoại của Hà đang sạc cũng đầy pin Cô ta bước ra khỏi giường Rút Để sau đó Lấy chơi cho đỡ buồn Đang tìm game chơi Thì thấy tin nhắn của Phú Gửi đến trên Messenger Như tò mò vào xem Nội dung tin nhắn hiển thị ra ngay trước mặt cô ta Em đừng có bận tâm gì về chuyện đã qua. Anh thật lòng với em mà Hà. Em hãy đón nhận tình cảm của anh nhé." Đọc những lời này của Phú, Như cảm thấy ghen tị thay cho Hà. Cô ta chưa bao giờ thấy được một người chân thành đến vậy. Nghị Hà ngu ngốc mới từ chối một người đàn ông như Phú. Như thắc mắc chẳng hiểu tại sao Phú lại thích một người như Hà. Hà từng có một đời chồng lại còn có con. Trong mắt của Như, Phú là người mà cô ưng ý. Bởi vì anh không những điển trai mà còn cao giáo, nên mới gặp nhau lần đầu, như đã si tình. Ngồi ngậm nghĩ, như vì thích Phú, cô ta muốn chia cắt hai người để mình có cơ hội tiến tới. Cô ta liền nhắn tin lại cho Phú. Em không yêu anh, em chán anh lắm, anh nên yêu người khác đi. Như nhắn tin tiếp cho Phú những lời rằng cô ta không bao giờ lấy anh. Nhãn xong cô ta vội xóa hết tin nhắn Rồi đi ngủ Xem như chưa có chuyện gì xảy ra Sáng hôm sau Hôm nay là ngày tựu trường của Cú Bin Mới sáng sớm Hà thức dậy Chuẩn bị thức ăn cho con Để đưa con đến trường Hôm nay Hà háo hức không kém gì con Sau khi cho con ăn sáng xong Cô lấy bộ quần áo mới ra mặc cho con Sách vở hôm qua Cô bỏ hết vào cặp rồi Nhìn thằng bé trong bộ đồng phục học sinh Mà cô vui lắm Cô cười ra nước mắt Hạnh phúc lần đầu tiên thấy con trai đi học Bây giờ Phú qua chờ hai mẹ con đến trường Anh không hề nhắc gì đến chuyện đêm qua Bởi vì đây là chuyện không nên nói lúc này Đứng trước cổng trường Hảo cúi xuống đặt tay lên vai con Cô dặn dò Khi nào ra về Thì con đứng ở trong trường chờ mẹ đến đón Không được ra ngoài cổng nhé Con sẽ đi lạc nhớ chưa nào Vâng ạ Cô Bình mang chiếc cặp đi vào bên trong Mà không hề sợ sệt điều gì Còn Hà đứng ngoài, nhìn theo bóng con, chờ con đi vào tận lớp. Sau mấy năm không có mẹ ở bên, bây giờ Hà cảm thấy con mình đã trưởng thành. Năm nay thằng bé, đã lên lớp 3 rồi. Niềm hạnh phúc lớn trong lòng Hà là được nhìn thấy con khỏe mạnh, nhìn con được đến trường cùng với các bạn. Cô không còn cầu mong gì thêm nữa. Đứng một lúc thì tất cả học sinh cũng vào lớp. Phú quay sang nói với cô. Mấy giờ binh được về nhỉ Cô thông báo 9 giờ. Thôi mình đi về, lát rồi mình ra đón trên đường về nhìn Hà vui lắm Hà chẳng rõ lúc con vào lớp 1 như thế nào Cô hỏi chuyện Phú Hồi Cú Bin vào lớp 1 Con có khóc không? Ừ không, thằng bé thích học lắm Phú chẳng nghĩ đêm hôm qua cô nhắn Những lời tuyệt tình như vậy với mình Phú cảm thấy rất lạ Những lời đêm qua Em nói với anh là thật sao? Đêm hôm qua em nói gì? Em nhắn tin cho anh mà Bây giờ còn hỏi anh Hạ nhớ là mình không hề nhắn tin cho Phú Cô chẳng thể nào hiểu được Phú đang nói gì Em nhắn tin cho anh á Ừ Lúc 10 giờ em nhắn mà Em từ chối tình cảm của anh Hạ ngẫm nghĩ Rõ ràng là cô ngủ say Có biết cái gì đâu mà nhắn tin cho Phú Tự dưng cô nhớ đến như Không lẽ nào Hạ không thể nào tin được Như lại lấy điện thoại của mình để nhắn tin cho Phú Cô liền nói tiếp Anh đưa điện thoại của anh cho em xem tin nhắn Chứ thực ra em không nhắn gì cả Phú tấp xe vào lề đường Anh lấy điện thoại Và mở ra tin nhắn cho cô xem Đây này Anh đang còn giữ đây Hạ sữa người đọc xong những dòng tin nhắn mà Như đã thay mình nhắn cho Phú Hồi tối em ngủ sớm Đây là cái Như nó nhắn đấy Phú tin Hà nói thật Bởi vì anh hiểu tính của cô Em không nên thân thiết với người như vậy, tốt nhất. Đừng có liên lạc với cô ta nữa. Hồi trong trải, em thấy Như không đến nỗi. Mà em cũng không ngờ Như lại có tính cách này. Thôi, dù gì thì Như cũng sắp về nhà. Anh đừng nói gì với nó. Mất công, nó lại xích mích. Anh nhá, anh cứ kệ nó. Chở Hà về đến nhà, phú sắp mặt với Như. Thấy cô ta anh tính hỏi chuyện, nhưng nghe lời của Hà, nên anh nhịn xuống, không tra khảo. Bà Tâm sách giỏ bước ra ngoài chợ Sẵn thấy Như ngồi đó Bà hỏi chuyện ngay Này Như Con không về à Dạ vâng lát con về Bà Tâm mừng thầm trong bụng Mong cho Như đi về để gia đình của bà được yên ổn Chứ có một người xa lạ ở đây Bà thực sự không yên tâm Như ngồi đó bụng đói cồn cào Bởi vì cô ta chưa ăn gì Ngồi nghe Phú nói với Hà lát nữa 9 giờ anh đi đón con dùm với Hà Rồi chiều nay anh ra ngoài biển để đánh cá Phú còn nói tiếp Có cái gì anh đi biển mấy ngày Anh để xe bên nhà Cho em chạy đi đón con nhé Hạ vì ngại cô lại không biết đi xe máy Nên cô lập tức từ chối Không cần đâu Em đi xe đạp được rồi Trường cũng gần nhà Với cả em chưa đi được xe máy Xe của anh anh cứ mang về nhà cất đi Vậy để hôm nào anh rảnh Anh giúp em tập xe nhé Chiều nay anh đi biển rồi Hoàng Nam hôm nữa anh về. Dạ, thôi, em từ từ tập cũng được, anh cứ lo chuyện của anh đi. Như thấy rõ ràng Phú rất quan tâm lo lắng cho Hà. Cô ta không hiểu được những tin nhắn của cô ta đêm hôm qua tại sao lại vô tác dụng chứ. Tự dưng nghĩ đến chuyện về nhà, Như lại cảm thấy chán, bởi vì cô ta phải sống cùng mẹ kế, về đấy lại nghe người ta mắng người ta chửi. Như ước gì Phú thích mình, cô ta rất thích anh, nhưng tại sao Anh lại thích Hà chứ. Như lúc này mới ước trong lòng tình yêu này cô ta nhất định phải có. Nó được cái gì nào? Một người đã có chồng với cả một đứa con. Phù lấy nó, lại đi nuôi con tu hú. Thế mà anh vẫn chấp nhận. Đúng là cái đồ đàn ông ngu ngốc. bà Hà nói lúc ra tù không muốn lấy ai cơ mà. Đúng là cái đồ nói phét. Thấy như cô ngồi trống cầm Bà suy nghĩ, Hà lập tức lên tiếng. Trường nào thì em về. Lát nữa em về. Như thấy Phú định đi đâu đó, cô ta liền kêu gọi. Anh Phú, đã đánh chờ em ra đón xe có được không? Phú thực sự chẳng muốn chở, nhưng mà nghĩ cũng mong cô gái này về nhà để không phải mệt mỏi thêm, nên anh cuối cùng cũng đồng ý. Thôi được, bây giờ em có đi liền không? Anh chở ra luôn. Vâng, vậy đợi em lấy túi nhé. Như chạy vào trong Xách cái túi đồ bước ra Còn vui vẻ nói lời tạm biệt với Hà Lên xe ngồi sau lưng Phú Lợi dụng con đường gồ ghề Cô ta nép sát vào lưng của Phú Đưa hai tay nắm giữ eo của anh Phú không thích liền nói ngay Em đừng có làm như vậy Anh không chạy xe được đâu Em là con gái em chẳng ngại Anh ngại cái gì chứ Như không những không nghe Mà cô ta còn đặt lên vai của Phú Áp đầu vào người anh Một cách thân mật Nhìn vào cảnh này chắc là ai cũng nghĩ Họ là một đôi tình nhân Phú liền dừng xe lại gấp Anh quay sang nói với cô ta Này, em còn chạm vào người của anh Anh bỏ em ở đây bây giờ Ơ, anh làm cái gì mà căng thế Anh không thích như vậy Thấy em không về được Anh chở em ra đón xe Vậy mà còn Như lúc này thờ dài, chán nản Anh có phải là đàn ông không? Không cho động thì thôi, em không thèm Anh chạy xe đi Phú im lặng cho xe chạy đi Cũng đến gần trường học của Cú thì như lại kề miệng vào tay của Phú Anh Phú này Anh cho em số điện thoại của anh đi Về nhà em nhắn tin cho anh Không Tại sao chứ Em tự hiểu đi Bị Phú phốt lờ mình Như cay đắng trong lòng Cô ta bỏ hết sĩ diện mà thốt lên Em thích anh Em muốn tìm hiểu anh Em có cái gì mà anh không thích chứ Tại sao anh cứ đeo bám một người như chị Hà? Chị ta có chịu lấy anh đâu Mà anh cứ theo đuổi làm gì Anh có thấy mình ngu ngốc không? Lần này thì Phú điên đầu thực sự Anh không nhịn được nữa Nên anh dừng xe lại Và nói với cô ta Xuống xe đi Anh... Anh đuổi em Đúng Xuống xe tự bắt xe ôm mà về Chuyện đêm hôm qua cô nhắn tin cho tôi Tôi không thèm nhắc đến đâu Như nghe xong biểu môi Sau đó bước xuống xe Cô ta ném ánh mắt sắc lạnh, nhìn vào mặt của Phú. Đàn ông mà không có chút dũng khí nào. Anh chờ người ta ra đây, rồi bỏ rơi người ta. Nhá, tôi đây cốc cần. Phú im lặng quay xe chạy về. Như mang túi đồ trên vai, ngõ nghiêng thấy có tiệm bánh mì trước cổng trường học. Cô ta liền vào trong đó, mua một ổ để ăn cho đỡ đói. 8 giờ sáng, nắng bắt đầu nóng gắt, như bước lại quán nước mía bên lề đường và ngồi đó vừa ăn vừa uống nước. Sẵn tiện cô ta hỏi thăm chị bán nước Ở đây có xe ôm hay không Chị bán nước lắc đầu trả lời cô ta Chị cũng không rõ Hình như là không có đâu Em đi hỏi người khác thử xem Như ăn xong cô ta ngồi đó tính bượn điện thoại của chị kia Để gọi cho bố mình Nhưng mà lâu quá Cô ta chả nhớ số điện thoại Nên đành thôi Nghĩ đến người thân như lại chán nản Thời gian cô ta ở trại Cũng chỉ ít lần bố cô ta đến thăm Càng lúc thì càng thưa dần, rồi chẳng ai thèm quan tâm đến nữa. Như vừa ra tù gặp được Phú, cô ta say đám anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cứ tưởng rằng cô ta tìm được người mình mong muốn, nhưng Phú lại chẳng thích cô ta. Làm cho Như thất vọng, càng thất vọng hơn. Vì lâu ngày sống cách xa xã hội, nên bây giờ Như lúng túng trước thành phố nhộn nhịp này. Cô ta chưa thể nào định hướng được đường về, nên cứ chần chừ ngồi mãi ở quán nước. Một tiếng sau đó, thấy từ trước cổng trường đông đúc, cô ta nhìn qua thấy bóng dáng của Hà và Phú đang đứng đợi con trai trong đám đông lộn xộn. Như nhìn mà ghét, cô ta đứng dậy thì thấy Cú Binh chạy ra ngoài đường, đứng chen chút chỗ người đàn ông đang câu trò chơi quay số trúng thưởng Hình như, hình như là đang quay xe trên một chiếc xe máy. Như lập tức nảy ra một ý nghĩ xấu, cô ta bước lại gần Cú Binh, nắm lấy tay thằng bé. Mẹ con với bác Phú bận rồi, bây giờ con đi theo cô về nhé. Cô nói thật không ạ? Lúc sáng mẹ con bảo, đến đón con về mà. Mẹ con nhờ cô đón dùm, mẹ con bị đau bụng nên bác Phú trở vào bệnh viện rồi. Nhanh theo cô về, chưa đứng ở đây người ta bắt cóc bây giờ. Vì cổng đứng trước người và xe đông nghẹt mà Hà lại cứ hướng mắt vào để tìm con ở bên trong trường. Cô chẳng thấy cu bin. Lúc này, thực sự cô không hề biết. Là như đã làm tất cả mọi chuyện Trước cổng trường đông nghẹt Không thấy con Hạ đi thẳng vào lớp Cũng không thấy con Vẫn không thấy con ở trong lớp Hà hỏi cô giáo Thì cô giáo nói rằng Bé Dũng đã bước ra ngoài sân Hà quay ra sân đào mắt tìm kiếm Vẫn không thấy con đâu Hà lại chạy ra cổng nói với Phú Cô Bình không có trong lớp anh ạ Nãy giờ anh đứng ngoài này Cũng không thấy con Em đứng ngoài này tìm Để anh vào trong sân anh tìm thử nhé Phú vội vàng chạy vào trong tìm Hà đứng ngoài cổng quay nhìn xung quanh tìm kiếm Vừa lo lắng Trước cổng trường bắt đầu thương người Vậy mà chả thấy Cú Binh đâu Tự dương có linh cảm chuyện gì đó chẳng lành Tim của Hà đập dồn dập Cảm giác sợ hãi bao trùm Trong cơn lo lắng Cô liền lên tiếng gọi con Thì tiếng nói của Phú làm cho Hà giật mình Không thấy đâu Anh hỏi bạn học của Cú Binh Nó nói rằng thấy bin ra ngoài cổng rồi, mà thằng bé đi đâu được chứ? Thằng bé... Thằng bé bạn học cu bin đâu? Để em hỏi nó, thấy bin ra lúc nào? Thằng bé đi về rồi. Nó nói lúc vừa đánh trống là con chạy ù ra ngoài cổng. Hạ vẫn ngó nghiêng xung quanh phía bên kia đường để tìm kiếm không ngừng nghỉ. Khi cổng trường chỉ còn lưa thưa vài người mà cu bin chưa thấy. Tay chân của Hà trở nên bùn rùn, não bộ của cô trống rỗng, miệng cô lắp bắp, nói trong nước mắt. Con đâu rồi Bin ơi, Bin ơi, con đi đâu được chứ? Phú lúc này cố gắng chấn tĩnh cô. Để anh đi báo với nhà trường. Có khi nào con chạy về nhà rồi không? Hay là em vào, em báo cho nhà trường biết. Còn anh chạy xe về nhà, có cái gì anh gọi nhé? Phú lao xe chạy về nhà tìm cô Bin, còn Hà vào trong gặp cô giáo, báo cáo là con cô bị mất tích. Nghe tin báo cô giáo chủ nhiệm lo lắng, sau đó hỏi Hà, và Hà được đưa lên phòng kiểm tra camera trước cổng trường. Lúc này Phú gọi điện báo Cubin, vẫn chưa về nhà. Hà sốt ruột vô cổ, cô ngồi nhìn thẳng vào máy tính, xem những gì camera quay được lúc học sinh ra về. Rất nhiều học sinh đông đúc chen nhau ùa ra ngoài cổng. Bất chợt cô nhìn thấy con trai mình bước ra ngoài. Hà vội vàng kêu lên khi nhìn thấy con. Tôi nhận thấy thằng bé rồi, đây là con tôi. Thầy hiệu trường trường liền cho dừng hình ảnh, Bà báo sửa việc cho công an. Các công an nghiệp vụ liền có mặt tại trường tiểu học nơi Cô Bin đang học để điều tra một vụ án nghi là bắt cóc trẻ em. Hà lúc này như ngồi trên đống lửa. Cô chỉ có thể tự trách bản thân mình. Dã như mình đến sớm hơn một chút thì chắc chắn không để cho con chạy ra ngoài cổng. Hai mắt của cô đỏ hoe đi cùng cán bộ công an kiểm tra những chiếc camera của người dân trước cổng trường để tìm đứa trẻ con của Hà. Lúc này Phú nghĩ đến như Tại sao lại có sự trùng hợp như vậy? Bởi vì khi nãy Anh đã bỏ cô ta ở gần trường học Đột nhiên Hà nhìn vào camera Và thấy con của cô đang đứng gần một chiếc xe máy Cho quay số trò chơi Hà kêu lên thông báo với công an Thằng bé con của tôi đây rồi Con của tôi đây rồi thưa cán bộ Công an lại tiếp tục hỏi cô Cô có chắc đây là con của cô không? Là con của tôi Chính là con của tôi Phú cũng xác nhận là đúng sự thật đây là con của Hà. Cô gái này là người tôi quen biết. Chính cô ta đã dẫn con của tôi đi. Công an viên cố gắng nhìn kỹ mặt đối tượng tình nghi và xem tiếp theo chính là đoạn video chính tay Như đã dắt đứa bé con của Hà rời khỏi nơi đó. Hà xem xong mà đau thắt cả ruột gan. Cô lo sợ chẳng biết Như đã dắt con của mình đi đâu và mục đích của Như làm vậy là để làm cái gì. Sau một hồi kiểm tra các camera ven đường theo dõi từng bước đi của cậu bé Vin Công an phát hiện đứa trẻ bị Như dắt lên một chiếc xe bus Hà chẳng nghĩ ngợi được nhiều Cô muốn biết hiện tại con của cô ra sao Cô bất chợt nhớ đến Tú Em của chồng mình chắc chắn là Tú biết nhà của Như bởi vì hai người từng yêu nhau hạ liền báo với cán bộ sự việc đó để tìm tung tích của Như Lập tức Hào gọi điện thoại cho Tú Chị gọi cho tôi có chuyện gì? Chú, chú biết nhà của Như chứ? Như sao? Chị hỏi nhà cô ta làm gì? Như bắt cóc cô pin rồi. Chú mau cho chị biết, nhà của Như ở đâu? Giọng của Tú lúc này hốt hoảng. Chị vừa nói cái gì? Như làm sao mà bắt cóc pin? Chị nói rõ xem nào. Bây giờ chị không thể giải thích cho chú được. Bây giờ, chú gửi địa chỉ nhà của Như cho chị. Làm ơn. Nhận được địa chỉ của Như. Đội công an nghiệp vụ liền có mặt tại nhà của Như, Phú và Hà cũng đi cùng. Ông Cường bước ra kinh ngạc. Mấy chú đến nhà tôi có chuyện gì thế? Một cán bộ lên tiếng. Cho tôi hỏi cô gái Đỗ Quỳnh Như có phải đang thường chú ở đây không? Ông Cường ngẩn ngơ sau đó gật đầu. Đúng rồi, nó là con gái tôi. Nhưng mà nó đi tù 5 năm rồi, chưa về. Đỗ Quỳnh Như đã được hòa nhập xã hội từ ngày hôm qua. Chúng tôi đang có lệnh truy tìm tung tích của con gái cô Bởi vì nghi ngờ cô ta có liên quan đến việc bắt người trái phép Ông Cường nghe sau câu có đôi lông mày Sau đó ông lại há hốc ra kinh ngạc Trời đất ơi, các chú nói gì tôi nghe không hiểu Còn như nó ra tù rồi Tại sao nó còn đi bắt cóc chứ Các chú có nhầm với ai không Công an đưa đoạn ảnh trên camera vừa thu được cho ông Cường xem Ông Cường mở to mắt rồi nói Đúng là nó rồi Chính, chính là con tôi đây rồi Trời đất ơi nó đang ở đâu Các chú có biết nó đang ở đâu không Bác hỏi vậy thì cháu xin thưa Biết con gái bác ở đâu Thì chúng tôi không đến đây để hỏi bác Bỗng một người đàn bà tầm 50 tuổi Từ trong nhà bước ra Giọng nói chua ngoa Nó bắt cóc con nhà người ta thì các chú Cứ bắt nó, bỏ tù đi Đúng là chuyện gì Nó cũng dám làm Công an lấy một tấm thẻ Đưa cho bà Hiền Đây là một sự việc rất nghiêm trọng Khi nào con gái của cô chú về Thì lập tức báo ngay cho chúng tôi Nếu ai có hành vi che giấu tội phạm Nếu như bị phát hiện Ngay lập tức bị xử theo đúng pháp luật Bà Hiền vợ ông Cường liền gật đầu Còn như nó về Tôi báo ngay cho các cán bộ Các anh cứ yên tâm Ông Cường gãi đầu gãi tai Tinh thần đang lo lắng Thể hiện sự chán trường trên khuôn mặt Đưa con gái riêng Trời ơi 25 tuổi của ông đã phạm tội buôn chất cấm bây giờ mới ra tù còn chưa ló mặt về nhà lại bị công an tìm đến tận nơi dù như có ra sao đi trắng nữa thì vẫn là con gái của ông người làm cha như ông không thể không đau lòng nhưng không thể làm được gì công an điều tra phải quay trở về trụ sở để tìm phương án tiếp tục điều tra về chiếc xe buýt mà như đã đưa Cubin đến đó Nặng hơn 2 giờ đồng hồ trôi qua, kể từ khi lúc con bị dụ dỗ và bắt đi, hạ tay chân bồn tinh thần suy sụp, hai hốc mắt của cô đỏ ứng, chẳng còn chút tinh thần ăn uống nào. Phú cũng chẳng khác gì cô, anh cũng sút ruột lo lắng khi chưa tìm được tung tích của Như. Lúc này Tú liền có mặt tại nhà ông Cường. Phú lo sợ, nếu Như như biết mình bị báo công an, cô gái chắc chắn sẽ làm hại thằng bé nên anh nói với Hà và Tú ý kiến của mình. Nghe xong dù lo lắng, nhưng mà cảm thấy có lý, Hà bước ra sau tìm bà Hiền nói chuyện. Bà Hiền khó chịu hỏi cô. Này, mấy cô mấy cậu không đi về đi à? Tìm tôi làm cái gì? Công an họ về hết rồi. Khi nào con Như nó về, tôi lập tức báo, tóm cổ nó ngay. Ngồi trước mặt bà Hiền, Hà Quyệt đi giọt nước mắt. con cầu xin cô, Nếu như như nó về, xin cô gọi cho con. Khi nào cần, con sẽ gọi cho công an ạ Công an họ bảo tôi gọi cho họ. Họ mới cảnh cáo hai vợ chồng tôi. Nếu như bào trẻ, là phạm tội đấy. Phú và Tú cũng lên tiếng, nhưng bà Hiền lập tức phản đối. Thôi thôi thôi thôi, cậu xin các cô các cậu về đi. Hà lập tức quỳ xuống dưới chân bà Hiền. Con xin cô, vì tính mạng của con con. Cô! cô cứ gọi cho con trước, sau đó con sẽ lập tức gọi cho công an sau ạ." Hà vội vàng gỡ sợi dây chuyền đang đeo trên cổ đưa cho bà Hiền, "Sợi dây chuyền này mẹ cô mua lúc Hà có chồng, hôm qua vừa về nhà, mẹ Hà liền bảo con gái đeo vào, sợ để lâu trong tủ lại bị mất." Bà đề phòng cô gái tên như nên cẩn thận một chút. Bà Hiền nhìn sợi dây chuyền liền khoái chí gật đầu đồng ý, nhưng liền có chút lo lắng. Nhỡ công an họ trách tao không báo thì sao? Cô cứ báo cho con trước rồi con báo cho công an. Không sao đô cô ạ. Thôi được rồi. Đưa số điện thoại đây. Nó về. Tao báo liền cho. Đến chiều Hà vẫn không ngừng khóc lóc. Bà Tâm cũng khóc vì lo cho cháu ngoại. Bất ngờ Hà nhận được cuộc gọi của bà Hiền. Như nó về nhà nhưng mà chỉ có một mình. Không thấy đứa trẻ nào. Nhanh đến để bắt nó đi. Giao nộp cho công an. Này! Tôi đóng cửa, nhốt nó trong nhà. Bố của nó đi vắng rồi. Cứ đến nhanh nhé. Hà run dày, vội báo tin cho Phú và Tú. Cả ba người lập tức chạy đến nhà của bà Hiền. Cả ba bỏ xe trước cổng nhà bà Hiền. Vì cổng bị khóa, bà Hiền vội vàng chạy ra ngoài mở cổng cho ba người vào. Vừa bước vào, liền nghe tiếng đập cửa dầm dầm trong nhà cùng với tiếng của Như. Bà thả tôi ra mau. Bà nhốt tôi để làm cái gì? Thả tôi ra. Bà Hiền mở chốt ngoài của căn phòng Và thả Như ra Cô gái vừa lao ra lập tức bị Phú và Tú Tóm chặt hai tay Phú hỏi lớn Rốt cuộc là cô giấu cu binh ở đâu Như sững sờ nhìn ba người Cô ta cố gắng giật lấy cánh tay của mình Nhưng sức một cô gái Làm sao có thể thoát được Hai người đàn ông Các người bỏ tôi ra Hai người làm cái gì thế à Hà lập tức tiến đến Như Con của tôi đang ở đâu Tại sao cô bắt nó đi? Bỏ tay tôi ra, tôi không bắt con của chị. Phú lúc này giết chặt tay của Như, anh gần giọng. Cô đừng có chối, thằng bé đang ở đâu? khai mau, cô vào tù 5 năm rồi mà cô chưa thấy sợ sao? Bà Hiền nói từ trong nhà vọng ra. Này, các cô các cậu, mau mang nó đến đồn công an đi, đôi co làm gì? Như giật mình sợ hãi khi nhớ tới cảnh tù tội. 5 năm qua, cô ta ngán đến tận ốc rồi vẫn ám ảnh những ngày tháng tù túng trong trại giam. Cứ như thế này, thì cô ta lại bị bắt vào tù. Không thể nào, cô ta không thể nào vào đó. Như chợt nghĩ đến đứa bé, sợ này đang trong tay của người khác. Cô ta không thể nào đòi họ trả được bởi vì chính tay cô ta đã bán cu bin đi. Cô ta không thể nào dám khai ra sự thật đó. Cô ta mà nói ra, chỉ có nước đi tù. Như lúc này tìm cách chối. Này, thả tôi ra, Tôi có làm gì đâu, tôi chả biết cái gì cả Nghe như chối Hà lao vào tóm áo của cô ta Gần mạnh và gào thét Cô trả cô Bin lại cho tôi Tại sao cô nhẫn tâm bắt nó Còn tôi đâu, cô giấu nó ở đâu Tôi nói với chị rồi tôi không biết Ai thèm bắt con của chị chứ Phú tức giận Bây giờ cô muốn tôi giao cô cho công an Thì cô mới chịu cô đúng không Hình ảnh cô dắt cô Bin, Trên camera ngay trước cổng trường Cô có cần tôi cho cô xem lại không? Mặt của Như tái mét, tim đập mạnh, hai mắt sững sờ, nhưng vẫn cố chấp kề miệng vào vai của Phú, cắn một phát thật mạnh. Phú bị Như cắn một phát nên đau đớn, anh kêu lên một tiếng và đưa tay vào vai đã hẳn những vết răng. Như vùng vẫy muốn thoát thân, nhưng lập tức bị Tú giữ chặt. Tú nắm chặt hai tay của Như, đưa ra phía sau lưng. Cô đừng cố chấp, mau nói ra đi. Đứa bé đâu? mau nói ra thằng bé rút cuộc đang ở đâu? Như cố tình giật mạnh cánh tay của mình Cả cơ thể lắc lư vùng vẫy Miệng thét lên không ngừng Tôi không biết, tôi chả biết gì cả Thả tôi ra, anh bị điên à? Ai thèm bắt nó đi chứ? Nếu như cô không nói Tôi lập tức giao cô cho công an Đúng lúc này Tú định gọi cho công an trình báo Thì Hà lập tức ngăn cản Đừng gọi Hãy cho như một cơ hội cuối cùng Tôi sẽ tìm thấy cô Bin nhanh thôi. Nếu như tôi biết con đang ở đâu. Tôi xin cô đấy nhừa. coi như tôi quỷ xuống đây để cầu xin cô. Cô cứ nói ra cho tôi biết con của tôi đang ở đâu. Tôi hứa tôi không báo công an. Cô không cần. Phải đối diện với pháp luật đâu. Chỉ cần con tôi được trở về. Cô không phải đi tù. Không có thằng bé. Tôi không sống được. Nó là tất cả đối với tôi. Cô hiểu điều đó mà. Khi cô có con rồi. Cô mới hiểu được một người mẹ mất con sẽ như thế nào Tôi đi tù ngần ấy Năm xa con Tôi khổ lắm rồi Như ạ Cô mau trả con lại cho tôi đi Tôi vàn xin cô Cô nói cho tôi biết Cô Bin đang ở đâu thấy Hà khóc thét Nhờ có chút động lòng Bởi vì điều này Nên cô ta cứ đứng im lặng và nhìn Trong phút chốc Như nhớ lại lúc cô còn bé Nhớ bàn tay của mẹ nắm lấy tay của cô ta Nhờ lúc cô ta không may bị gãy chân Mẹ cô ta cõng cô ta đến trường Sau đó cõng về nhà Có hôm đi dưới trời mưa Sợ đường trơn trượt Mẹ cô đành bám đôi bàn chân của bà thật chặt Dưới đôi dép mòn Bởi vì sợ con bị té ngã Nhờ đến mẹ Nước mắt của Như rơi xuống Sau những giây phút này Như không muốn làm điều ác nữa Cô ta trùn giọng xuống Tôi... Tôi thật là đáng trách như lúc này bật khóc khiến cho mọi người sốt ruột cô nói đi bây giờ thằng bé đang ở đâu cô nói ngay đi tôi tôi bán nó rồi quý vị và các bạn thân mến tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 6 của câu chuyện nước mắt nàng dâu một tác phẩm được viết bởi tác giả Lương Thị bé cảm ơn tất cả quý vị Đã đồng hành cùng với tâm an trong câu chuyện này Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 6 của câu chuyện này Chúng ta cảm thấy rất là vui mừng Bởi vì đến cuối cùng thì cô gái tin Hà Cũng được ra tù và được sống Bên cạnh đứa con trai của mình Nhưng mà cuộc sống của cô lại không hề dễ dàng Bởi vì đối diện với Như Chính là người lừa gạt bà Hạnh trước đây Cô ta đã đem bán cả đứa con của mình Vậy thì không biết được chuyện gì Lại đến với Hà Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi Tập cuối của câu chuyện này